Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà dâm nhập vô rồi, người ta hỏi thì cho biết tên, tuổi và địa chỉ thì đúng là cô tư của con. Thế là người ta mới gọi điện để báo cho nhà con xuống. Không biết là cái chuyện ra sao, tại vì đường xá lúc đó rất khó đi, mà nhà con lại không xuống được, nên mới nhờ một người bà con ở gần đó để mà tới. Thì nghe cái người đó kể lại là, cô Tư con có nói, hôm trước có gặp má, đưa tay, kêu má, thì má xỉu. Cái chuyện này khi nghe kể đó thì bà nội con có xác nhận là đúng. Tại vì có một hôm, tự nhiên bà nội đột ngột đã bị xỉu, mà không biết gì lý do gì. Rồi mấy cái người mà coi dông nhập hôm đó, còn bắt cô tư ký giấy cam kết là không được giự quẩy phá người ta nữa thì cổ nói cổ không có biết chữ. Trong khi bà nội con nói rõ ràng là lúc mà cô tư mất thì cô đã có đi học rồi. Chắc là cổ không có muốn làm giấy nên cổ mới nói dối là không biết chữ đó. Rồi còn chuyện này nữa nè. Lúc đó thì nhà con có cho một chú thuê ở cái phía mặt bằng phía trước để mà bán băng đĩa. Rồi tối thì chú ngủ lại đó luôn. Rồi có một hôm tình cờ chú có cái việc vào ở trong nhà. Chú mới vô tình thấy trên bàn thờ, cái hình để trên bàn thờ của cô. Thì chú mới hỏi, Ủa, cái người mà thờ ở trên bàn thờ đó là ai vậy? Thì người nhà mới trả lời cho chú nghe là người chị mà bị tai nạn đã mất rồi. Lúc đó chú đó mới nói, Nè, cái bà này nè, Bà đuổi tôi mấy lần rồi đó Mà tôi đâu có biết bà là ai đâu Phải nói là còn nhiều chuyện nữa Mà con tạm thời nhớ ra chỉ bấy nhiêu Nên tạm kết ở đây vậy Con cũng biết chú không có thời gian Nên cố gắng viết rõ ràng Chỉnh chu hết mức Để chú đỡ mất công Chỉnh sửa Nên nếu vì vậy mà chuyện có bị dài dòng Thì chú thông cảm Chú ơi Lần đầu gửi thư cho chú có nhiều chuyện muốn tâm tình mà chưa gì thấy thư nó dài quá rồi. Nếu chú thấy không được thì chú cắt bớt phần này cũng được. Để mọi người không có rầy nha chú. Con thấy chú bỏ công sức, thời gian ra làm để phục vụ mọi người miễn phí. Mà chú cứ phải xin lỗi chuyện này chuyện kia. Sợ người này người kia rầy. Thấy thương chú quá. Cứ kệ đi chú ơi. Ai ghét thì... Mình làm sao họ cũng ghét Ai thương thì mình làm sao họ cũng thương Thứ hai nữa là mong chú nếu có dịp thì hãy về Việt Nam quay video nhiều nhiều Còn biết chú với chú Dân Sơn, chú Liêm từ nhỏ Mà chỉ toàn thấy gắn liền với khung cảnh xa lạ nơi xứ người Còn rất mong thấy hình ảnh các chú trên nền Những khung cảnh quen thuộc quê hương Mà hai chú kia thì cũng về Việt Nam hoạt động nhiều rồi chỉ còn chú là hiếm thấy thôi vậy nha chú không dành chú với những người khác nữa vì thời gian và tấm lòng của chú chú đã dành hết cho tất cả mọi người con không dám chiếm phần nhiều quá không quên chúc chú và những người thương yêu của chú mạnh khỏe bình an và hạnh phúc thank you and i love you ký tên hồ anh đức khoa in và truyền thông facin of graphic arts and media Đại học Sư phạm Kỹ thuật, thành phố Hồ Chí Minh. University of Technology and Education. À, viết là HCMC, HCMC, uh, tức là Hồ Chí, HCMC. Này, chứ tắt không biết, không biết là gì nha. Nhưng mà là HCMC, University of Technology and Education. Ok, cảm ơn. Như vậy là mẹ con đã biết con cái chuyện rồi đó. Bây giờ chúng ta tiếp qua. Những câu chuyện ma của Nhật Duy Đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 12 tháng 8 năm 2020 Nội dung bức thư và kèm theo những câu chuyện Kính chào chú Việt Thảo thân yêu, con tên là Nhật Duy Hiện nay con đang sinh sống tại huyện Đầm Dơi, Cà Mau ạ Biết chú đã lâu thông qua những nẻo đường miền Tây Cùng chú Vân Sơn, chú Bảo Liêm về những tập phim khác nữa con đã nghe chú kể chuyện tâm linh từ rất lâu giọng chú thì thôi khỏi bạn tới với chất giọng vô cùng ấm áp trầm lắng khiến con nghe một hồi <cười> ngủ quên mất tiêu luôn ạ hôm nay con viết thư này gửi đến chú những câu chuyện ma nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện